Trường 435 phối hợp nhanh chóng phát triển. Trong rừng cây rậm rạp, đầu khí đột nhiên bạo phát, một lá sau một đạo thân ảnh rơi xuống mặt đất rồi bắn ra, cuối cùng và chạm vào tảng đá trên mặt đất. Quần mặt vặn vẹo, một vết máu từ khóe miệng tràn ra, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức, làm cho vị Hoàng Y Nam Tử xuất hiện lên một tia hung lệ trong mắt. Nhưng khi hắn còn chưa đủ động tác gì, bóng đèn trước mặt đột nhiên lao đến. Một bóng mờ thật lớn mang tiếng không khí xé sách ập tới, đập mạnh về phía trước. Không nên, bóng mờ chính diện lao đến, mang theo khủng bố kỳ khí, rốt cuộc làm cho Hoàng Y Nam Tử trong mắt hiện lên một mảnh kinh hãi, thất thanh kêu lên. Khi tiếng kêu của Hoàng Y Nam Tử vang lên, bóng mờ đang lao tới đột nhiên dừng lại. Mặc dù dừng lại đúng lúc Nhưng kình phong vẫn hả xuyên qua không khí cùng hàng đập vào mặt Hoàng Y Nam Tử Làm cho khuôn mặt phận vẹo Như mặt nước cưỡng sóng Sau đó mới khôi phục bình thường Bóng mờ dần lùi lại Đại sích tử cắm thật mạnh Trước Hoàng Y Nam Tử Hắc bảo thanh niên từ trên cao nhìn xuống Thành ầm thản nhiên Làm cho hắn run rẩy một trận Giao hỏa tinh tạp ra đây Các người là tân sinh cũng cần hòa tính tạp hay sao?" Duốt một ngụm lấp bọt, Hoàng Y Nam Tử nhìn mấy trận chiến đấu kịch liệt các trong rừng, con mắt đảo qua một vòng mở miệng nói, "Tất nhiên là cần hòa năng." Tiêu Viêm nhẹ giọng cười cười, bàn tay cầm huyền trọng xích cũng nắm chặt thêm. "Trong vòng 10 giây giao ra hòa tính tạp hoặc là ta độc thủ đem ngươi đánh ngất rồi tự lấy, ngươi chọn cách nào?" Nhìn khuôn mặt tuấn tú tươi cười, Hoàng Y Nam Tử trong lòng cũng mọc lên một chút hàn ý. Tên này thật đáng sợ, nhận được trong giọng nói tiêu viêm mang theo hơi thở lạnh như băng. Mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng cũng không dám kéo dài, khuôn mặt chua xót từ nạp giới lấy ra hỏa tích tạm màu vàng. Sau đó đưa về phía tiêu viêm, cười tụt tìm, tiếp nhận đạp viến, tiêu viêm liếc mắt nhìn thấy trên đó có số 32, trong lòng âm thần gật đầu. Không tôi, thu hoạch lớn, không nghĩ đến tên này so với mấy tên trước còn giàu có hơn nắm tạp phiến tiêu viêm khẽ động thân hình chân phải không nặng không nhẹ đã bảo thái dương hoàng y nam tử của vạn đem hắn đá ngất mà không đến mức ảnh hưởng quá nặng không lâu sau tiêu viêm đem hoàng y nam tử giải quyết những trận chiến xung quanh cũng đi vào hồi kết một lúc sau bốn đạo thân ảnh lặng lề đáp xuống một chỗ trên mặt đất chiến đấu rốt cuộc kết thúc nằm cách hỏa tinh tản trừ bệnh ngoài hỏa lăng cấp chúng ta có thể phân phối tổng cộng một hỏa lăng mỗi người vừa vặn có thể được 25 ngày họa năng. Mọi người có ý kiến gì không? Từ Bạch Sơn bốn người tiếp nhận họa tinh tạp, tiêu viêm tính toán một lúc, sau đó cầm làm tấm tập viến cười hỏi. Ừ, bốn người gật đầu bởi vì đã có hình thức phân phối từ ban đầu, nên bọn họ tự nhiên không có khả năng phản đối. Nhìn thấy bốn người gật đầu, tiêu viêm mỉm cười đem tập viến đưa cho bốn người, tự lấy đi cho đủ nếu thiếu thì lấy thêm từ một tấm khác năm người mỗi người cầm một cái tẩm kiến Dục sức ấn mạnh một cái khi quang mang lóe lên con số màu đỏ trên tinh tạp đèn nhánh lại tăng thêm một ít Đem hỏa năng cấp đoàn xong tiêu viêm đem mấy cái làm tinh tạp chạm về trên mấy người tên nội viện đệ tử đang bị buộc chặt trên cây không hề động đậy cười cười nói đã tại các vị học trưởng đã tặng hỏa năng sau này lúc nào rảnh sẽ tới báo đáp Bây giờ thì xin cáo từ, đi nhanh lên, tất cả thấy có đội ngũ khác đang đến đây. Xoay người, Tiêu Viêm đối với hồn xa bốn người nhẹ giọng nói. Sau đó, hắn vung tay lên, Tiễn nhanh chóng tiến vào rừng rậm, bốn người phía sau hưng phấn theo sát. Hiện tại bọn họ nghĩ đến, lúc đầu đi theo Tiêu Viêm là một quyết định không sai, mới qua mấy giờ bọn họ liền thành công chấm được họa lang của hai đội ngũ lội viện tu hoạch to lớn như vậy, không làm cho bọn họ hưng phấn cũng không được. Ngay sau khi tiêu viêm đáp người biến mất khoảng 5 6 phút, trên nhánh cây trong rừng bỗng nhiên rung vài cái, năm đạo bóng người nhanh chóng đáp xuống. Sau khi họ hiện thân, thấy năm tên lão sinh của nội viện bị trói trên cây, ngay cả miệng cũng bị bịt lại, nhất thời kinh ngạc, liếc mắt nhìn nhau một cái, một người trong đó cẩn thận đem dây thừng cắt đứt, nhất thời thân thể năm tên kia không may mềm nhũn rơi xuống thở dồn dập. Mẹ nó, lần này lại bị tân sinh cướp ngược lại. Hít vào một hơi, tên hoàng y nam tử nhảy dựng lên, sắc mặt xanh mét mắng to. đội ngũ lão sinh vừa đến, nghe thấy hắn chửi mắng nhất thời ngận ra. khuôn mặt cổ quái nhìn hoàng y nam tử năm người. Nhìn cái rắm, các người mà gặp mấy thanh kia, nhất định không khá hơn bọn ta chút nào. Năm nay, đám tân sinh lại chui ra một đám biến thái. Nhìn đối phương sắc mặt cổ quái, càng làm cho hoàng y nam tử quát to như sấm. Cũng chẳng quản đối phương có hay không giải quyết bọn hắn Mở miệng mắng to lên Dù sao, nơi này cũng là ở trong rừng rậm Bọn họ mặc dù có thể cướp đoạt tân sinh Nhưng lại không thể đối với các lão sinh ra tay Nhân tâm đi, chúng ta không giống với cái ghen phối vật nào đó Lại bị tân sinh cướp đoạt hoảng năng Đây chính là sự kiện nổi bật nhất trong vòng 10 năm nay Từ này về sau, các người tại đội viện xem như là lỗi danh rồi đầu lĩnh của chi đội ngũ kia bị hoàng y nam tử nói cũng rất tức giận cười lạnh châm chậm một câu chẳng thèm nhìn lại phất phất tay liền mang theo đồng bọn lùi nhanh vào trong rừng biến mất không thấy mẹ nó chờ các người gặp xem có phải khóc hay không bây giờ mạnh miệng thì được cái giám gì hướng về chi đội ngũ vừa rời đi hùng nàng tợ vung vung nắm đấm Hoàng Y Nam Tử từ trong ngực lấy ra màu lam tinh tạp, nhìn con dũng bảy trói mắt phía trên, sắc mặt âm trầm như trời sắp nổi cơn mưa, trông cực kỳ đáng sợ. Sau khi tiêu viêm đoạt hỏa lăng của đội ngũ Hoàng Y Nam Tử khoảng 3 giờ, lúc trời bắt đầu tối, bọn họ lại gặp một đội ngũ lão sinh đơn độc. Nhưng lúc này, tính toán của bọn họ hoàn toàn thất bại, bởi vì đội ngũ lão sinh này phối hợp ăn ý, trình độ vượt xa so với mấy đội, mà tiêu viêm đoán trước. Hai trí đội ngũ nội viện não sinh mà bọn họ gặp lúc trước Đều là bằng thực lực đơn thể xuất sắc Đem đối phương mạnh mẽ chia nhỏ Sau đó diệt từng bộ phận một Nhưng lần này bọn họ thực gặp phải một khối sắt cứng rắn Mặc dù trí đội này lúc đầu bị 5 người Tiêu viêm đánh nén có chút bối rối Vẫn quá chỉ trong thời gian ngắn Bọn họ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh 5 người dựa vào lưng nhau Giống như một khối sắt Bất kể 5 người tiêu viêm tìm mọi cách dụ dỗ Bằng sự phối hợp ăn ý với nhau đem công kích quá dại. Sau gần nửa giờ giằng co, tiêu viêm quyết định vắt tay dẫn mọi người rời thật nhanh. Đợt này bọn họ không công mà về, mà sau khi trải qua thất bại này, nhóm tiêu viêm mới nhận thức rằng trình độ phối hợp ăn ý của nhóm mình so với đội ngũ nội viện lão sư kia chênh lệch đến mức nào. Sau khi nhận thức được đích lực điểm của đội ngũ, nhóm năm người tiêu viêm cũng bắt đầu tự tính toán tiến hành phối hợp, trải qua một đêm không ngủ luyện tập độ phối hợp của năm người không dám nói là hoàn mỹ nhưng nếu so sánh với hôm qua thì là tiến bộ rất lớn bởi vì vậy bây giờ ít nhất bọn họ cũng hiểu được liên thủ mà không giống lúc đầu hoàn toàn bao vào, vào lực lượng riêng rẽ của một cá nhân chiến đấu với năm người của đối phương không thể không nói việc phối hợp luyện tập cả đêm mang đến cho năm người tiêu viêm thật nhiều chỗ tốt bởi vì buổi trưa ngày hôm sau đám người tiêu viêm lại may mắn gặp phải đội ngũ đã làm bọn họ kinh ngạc hôm qua song phương chạm mặt đầu tiên ngẩn ra sau đó lại lao vào nhau một đợt nữa chiến đấu ác liệt trận chiến này đám người tiêu viêm không bị bó tay bó chân như hôm qua mặc dù khó có cơ hội đột phá đội hình cứng như thép của đối phương nhưng ít nhất đã có xu thế phản kích lại được mà đối với sự tiến bộ của đám người tiêu viêm, đội ngũ kia có chút hoảng sợ, ngay lúc đó Theo thời gian song phương rằng co tăng lên, trình độ phối hợp của đám người tiêu viêm đã được tôi luyện trong chiến đấu dần thuần thục. Cứ theo là này, đợi tới thời điểm đối phương tiếp tục phối hợp thuần thục hơn, chỉ sợ bên mình thực sự bị đánh bại. Nhưng khi đám người tiêu viêm chiếm cứ được thượng phong không lâu, tiêu viêm bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm giác được xung quanh tựa hồ có hai đội ngũ đang nhanh chóng đi tới chiến trường với này, hiển nhiên là bị dao động chiến đấu này hấp dẫn. Lập tức không dám chậm trễ vùng tay lên lạnh lùng Nói rút mau Nghe được tiếng quát của tiêu viêm Vốn đang tập trung đánh nhau Đám người bạch sơ nhất thời sự sốt Mặc dù trong nòng hơi có luyến tiếc Vì tình thế đang tốt đẹp Nhưng mà bởi vì hai ngày trước Tiêu viêm báo động cực kỳ chuẩn xác Bọn họ cũng đánh mạnh mẽ thua tay lại Sau đó cùng tiêu viêm banh nhanh vào trong rừng rậm Cuối cùng biến mất trong tầm Đội ngũ nội viện đang mồ hôi đầm đìa Cảm người. Khốn khiếp Bọn người kia phát triển quá nhanh, nếu lần sau gặp lại, phối hợp của chúng ta chỉ sợ không tạo thành quá lớn trở ngại cho bọn chúng. Ánh mắt nhìn chầm chầm vào chỗ đám người tiêu viêm biến mất, gã thanh niên đội trưởng đội ngũ này sắc mặt âm trầm nhịn có được thấp giọng mắng. Kết cục trận chiến không phân biệt được cao thấp, đội ngũ lội viện lão sinh này lại cảm thấy trái tim có chút bằng giá, đội ngũ tân sinh và nam hai đứa kia dường như cố rằng con với bọn họ. Chỉ cần phụ cận không có xuất hiện đội ngũ lội viện lão sinh nào khác Đội ngũ tân sinh này sẽ từ bất cứ góc cách nào tấn công Làm cho bọn họ mệt mỏi muốn chết Ngắn ngủi một ngày thời gian Đội ngũ lội viện lão sinh bị đám người tiêu viêm tập kích không dưới 5 lần Mà trong 5 lần đó đám người tiêu viêm phối hợp càng ngày càng ăn ý Đến lúc này bọn họ mới hiểu Thì ra đội ngũ tân sinh kia đã đem bọn họ biến thành cái đá mài để mài luyện Nhưng khi bọn hắn nhận ra được sự thật Thì cũng đã chậm Bởi vì lúc này đây Bọn họ đã bị năm người tiêu viêm Như âm hồn không tiêu tan vây kín lại Lúc này tiêu viêm năm người Thể hiện sự phối hợp ăn ý Đã làm bọn họ lâm vào tuyệt vọng Tại một ngày trước Còn làm cho tiêu viêm 8 người thúc thủ vô sách Mà bây giờ không đến 10 phút Đối ngũ này đã chật để bị tiêu viêm Đánh đích người quanh tích toan vỡ Mà khi thất bại Hoặc năng trong tay bọn họ Tự nhiên sẽ trở thành chiến lợi phẩm rơi vào trong tay đám người tiêu việp. Sau khi trải qua trận chiến này, Tích Tức có một đội ngũ tân sinh đang cấp đoạn hỏa năng trong tay đội ngũ, đội viện lão sinh bắt đầu từ rừng rậm truyền rộng lớn. Vì vậy, một ít đội ngũ lội viện lão sinh bắt đầu khủng hoảng, toàn bộ cuộc săn hoạt lăng cũng bắt đầu loạn cả lên rồi, cho hay dường như chính Tích bắt đầu từ bây giờ thường bốn trăm ba mươi sáu sức chiến đấu sau khi hình thành chỉnh thể H nghe nói có đội ngũ tân sinh trồng rừng săn ngược lại đội viện học viện cũ đó hà không thể nào ai can đảm bén thế dám chọc vào những tên kia sao hà hà có thể là ai đương nhiên là chi đội ngũ tân sinh mạnh nhất rồi chi đội bọn người tiêu viêm hà mẹ nó Ông ca sinh chúng ta bị mấy cái tên vương bắt đạn kia khi dễ đủ loại hiện tại cũng nên làm cho bọn chúng lém thở tư vị bị khớp đoạt rất tốt thật hạ giận hả hà, hà đi nhanh lên nói không chừng vận khí tốt có thể gặp bọn người tiêu viêm trong rừng chỉ cần đi phía sau bọn họ không cần lo lắng mấy tên học viên cũ của nội viện kia nữa bên trong rừng đồn đại bắt đầu lan truyền ra đến bây giờ chuyện đám người tiêu viêm đang săn đội ngũ học viên cũ gần như truyền khắp toàn bộ rừng rậm mặc kệ đội ngũ học viên cũ hay là đội ngũ tân sinh đều bị tin tức này làm cho sợ hãi trợn mắt há mồm theo lời đồn đại truyền ra không lâu ngay sau đó một ít người như cụ bảo trì thái độ ngoài nghi thì bốn chi đội ngũ của lội viện Học viên cũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, mang theo tràn ngập buồn bực cùng tức giận, không nghe, không để ý một đường trực tiếp hướng phía cuối rừng rậm đi đến. Cho dù trên đường ngẫu nhiên gặp một ít đội ngũ tân sinh thì bọn họ vẫn không ra tay, chỉ là vẻ mặt âm thầm rời khỏi rừng. Đối với loại hành động của bọn hắn, tân sinh có lẽ có chút nghi hoặc mà mấy cái đội ngũ quen thuộc cực kỳ rõ ràng dựa theo quy củ Nếu như đội ngũ học viên cũ trong rừng hỏa lăng bị mất dưới mức 10, như vậy liền mất đi tư cách tiếp tục ở lại rừng rậm tham gia cuộc săn Lúc này bọn họ cần phải tự động rời đi. Rất hiện nhiên, bốn chi đội ngũ này hẳn là bởi vì hỏa năng số lượng dưới 10 rồi, thế nên chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện rời khỏi địa phương, làm cho bọn họ cực kỳ cảm giác xỉ nhục này bên trong rừng đừng đôi ánh mắt dõi theo bốn chi đội ngũ rời đi, chợt bắt đầu có chút yên lặng. Sau một hồi, mấy ánh mắt vốn tràn ngập nghi hoặc, sốt ruột dần dần biến mất, thay vào đó đọng lại một cỗ nhàn nhạt, nhạt vấn hộ. Làm đội ngũ nội viện học viện cũ, mấy năm nay giã ít chưa từng xuất hiện loại tình trạng học viện cũ bị tân sinh cấp đoản trở lại, mà hiện tại trong rừng bỗng nhiên xuất hiện, chuyện này cũng giống như là hung hăng tắt vào mặt mấy cái tên ma quái kia. Hơn nữa cái tát này còn vang rộn đến như vậy. Mấy cái tên tân sinh không biết trời cao đất dày, các người sẽ vì kêu ngạo mà phải trả giá đắt. Ánh mắt của tất cả học viên cũ từ rừng rậm thu hết trở về, trong lòng hùng tỵt nói một câu, chợt trong rừng rậm từng bóng người bỗng lướt ra, một đội ngũ tự cho mình hơn người đã bắt đầu nhịn không được chủ động đi tìm kiếm chi đội ngũ của tiêu viêm tân sinh năm 1 bị học viên cũ áp chế dường như trở thành chuyện thương tình bởi vậy trong lòng bọn họ cực kỳ không muốn bị bất kỳ tên tân sinh nào phá vỡ một vòng mà bọn họ đã và đang tham gia này cho nên bây giờ bọn họ cần phải đem cái chi đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia hoàn toàn loại bỏ kết quả là một cái chi đội ngũ trong rừng rậm đều phải bắt đầu lùng sục khắp cánh rừng. Song bọn họ trải qua gần một ngày thời gian tìm tòi lại không tìm được nửa điệp túc tích đám người tiêu viêm. Bọn họ còn cho rằng năm người tiêu viêm đã có thể bởi vì sợ hãi mà lần trốn đi xa. Chỉ đội ngũ tân sinh kiêu ngạo kia thế nhưng lại xuất hiện ngoài dự liệu của nhiều người. Trên mặt rừng trống trải, một từng lá vàng rụng dày. Tựa như tấm thảm màu vàng bình thường Bao lúc này Trên mặt đất trống trải Nằm cái tên tân sinh mặt bám đầy bụi bật Đang dựa lưng vào nhau Quay thành một vòng tròn nhỏ Mắt chán ngập lửa giận Nhìn năm tên trẻ tuổi xung quanh bọn họ Ở trên ngực năm tên trẻ tuổi này Đều đeo một quả huy chương hình tháp Đem họ lăng giao ra đây Khỏi thêm chịu đau khổ như thế nào Một gác thanh niên rõ ràng là lội viên học viện cũ Đôi mắt dương lên Tóc của hắn xuôn thẳng Tới gần bả vai Liếc nhìn một cái khí chất có vài phần ôn nhu Lúc này vị thanh niên tóc dài Đang nhìn năm tên tân sinh kia Dựa vào hiệp yếu để chống lại Nhạt nhạt cười nói Sao cái rắm Muốn thì trực tiếp đến đây mà cướp Đạo tử liều mạng Rồi bị đánh cũng muốn cắn được một cái Năm tên tân sinh bị bao vây Tình tỉnh cũng rất kiên cường Tay tùy ý lau đi vết máu ở khóe miệng phun ra một bụm máu loãng nổi giận mắng: "Ha ha, cứng đầu lắm." Thanh niên tóc dài phủ tay cười đột kịp cái nói: "Được rồi, các người đã không chịu phối hợp thì cũng chỉ có thể đánh các người ngã xuống, tự mình chúng ta đủ thủ." "Đi thôi." "Phi ngoài cái rắm, các người đừng tưởng rằng học viên cũ thì có thể hoành hành không biết gì, chờ sau khi người gặp tiêu viêm học trưởng bọn họ, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cầm hỏa lăng giao ra mà thôi." Hà ha hà, ha, ai nói tân sinh chúng ta vốn không có năng lực phản kháng nào?" Một gã tân sinh cười to nói, trong tiếng cười khó có thể che giấu sự châm trọng. Tiêu Viêm nghe cái tên này, đuôi lông mày của thanh niên tóc dài nhướng lên, trên khuôn mặt tươi cười thoáng có một chút lạnh nhạt cười nói, Người lại các ngươi kỳ vọng y tác vào trên người bọn chúng. Thế nhưng thật đáng tiếc, trong hai ngày nay, chỉ đội ngũ này hoàn toàn mai danh ẩn tích." Ai biết bọn chúng đã trốn phương nào Chờ đến khi chúng xuất hiện Thì kết cục Cũng các người không tốt hơn là mấy đâu Cho nên không cần tiếp tục Đuổi theo cái mộng tưởng hão huyền này Hoàn ngoãn đem họa lăng dao ra Để khỏi bị lỗi đau ra thịt Nói xong Thanh niên tóc dài vung tay lên Bốn cá đồng bạn của hắn chậm rãi Tiến tới từng bước Đấu khí mạnh mẽ trong cơ thể bọn họ bốc lên Trong lúc đấu khí bắt đầu khởi động đã làm cho rất nhiều lá cây vàng trên mặt đất tung bay lên. Ha ha, vị học trưởng này là đang nói chúng ta hay sao? Ngày lúc đội ngũ Lộ Việt, học viên cũ chuẩn bị đánh đội ngũ tân sinh thì tiếng cười khẽ bỗng nhiên ở phiến rừng trúc trống trả vang lên, thanh âm tình lình vang lên nằm cho đấu khí mới bắt đầu khởi động. Ở biết này thoáng bị kiêm hãn, tất cả ánh mắt đột nhiên rời đến phương hướng thanh âm truyền đến cuối cùng dừng lại trên một cái thân cây trống trải. Ở nơi đó, không biết từ khi nào đã xuất hiện năm người, ba nam, hai nữ trẻ tuổi đang đứng sừng sững. Vị thanh niên cầm đầu mặc áo bảo đen, sau lưng đeo hắc xích thật lớn đã đem thân phận bọn họ biểu hiện ra rõ ràng. Tiêu Viêm học trưởng, năm tên tân sinh bị vây khốn kia ánh mắt thoáng kinh ngạc dừng trên người thanh niên áo đen, sau đó một cỗ mừng chiến điên nhất thời nổi lên trên mặt. Thành ngầm hưng phấn nhị không được hét lên Tại trong rừng rậm này tân sinh có chịu kỳ dễ Chỉ đội ngũ của tiêu viêm không thể nghi ngờ là Cọc cọ cứu mạng trong lòng tất cả tân sinh Bởi vì chỉ có nhóm bọn hắn Mới chân chính là thành công đánh bại đội ngũ học viên cũ Người chính là tiêu viêm Nói như vậy các người là đội ngũ Dành bắt hỏa lăng các học viên cũ khắp nơi đó sao Nghe được tiếng hét nét mặt thanh niên tóc dài hơi đổi, ánh mắt gắt gao chăm chú nhìn vào năm người tiêu viêm. rất tốt, không nghĩ tới các người vậy mà còn có can xuất hiện. thấy tiêu viêm gật đầu, thanh niên tóc dài chậm rãi đi về phía trước từng bước, đầu khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bạo phát ra, bàn tay vung lên, bốn bóng người từ sau lưng bước đến, chia thành đứng xung quanh thanh niên tóc dài, vị trí nhìn như tùy ý, thế nhưng có chút xảo diệu. Vậy như thế này là bọn họ có thể tùy thời ứng phó công kích đến từ bốn phương tám hướng. Đem hỏa lăng ra ra hay là tự chúng ta động thủ. Trận thủy năm người hình thành, trong lòng thanh niên tóc dài sự tự tin tăng lên, ngẩng đầu hướng Tư Viêm chậm rãi nói: "Lời này có thể nói hay sao?" Tư Viêm nhẹ cười, khuôn mặt trong ngáy mắt trở nên âm trầm, nhìn thanh niên tóc dài Cho con người đen nhánh Lúc này cũng lé lên một chút lạnh ý Thân hình khẽ rung Giống như một tiết chớp màu đen xuất hiện Ở phía trước Mặt cách vị trí thanh niên tóc dài hai thước Từ trong nắm tay Thành sắc hỏa khí Mạnh mẽ xuất hiện Cuối cùng động lại phía trên quyền đầu Thành một lớp sừng vẫy màu xanh Theo năng lượng sừng dững xuất hiện Lực lượng trên quyền đầu của tiêu viêm Cũng đột nhiên bạo tăng Tiểu ra hỏa cuồng vọng Lạch lung nhìn về Tiêu Viêm đờ đọng đánh tới, thành niên tóc dài cười lạnh, hắn chưa mở miệng thì buốt tên đồng bạn bên cạnh hắn cũng lướt đến, khoảng cách ngắn ngủi vài bước, trong nháy mắt đã tới bốn đôi quyền cước mang theo thanh âm lặng lẽ xé rách không khí lộ vang, Phong Hăng cùng đánh tới Tiêu Viêm, bọn họ muốn mượn sự phối hợp ăn ý, hợp lực bốn người một kích trấn thương Tiêu Viêm, thực lực bốn cả học sinh khóa trên so với Tiêu Viêm cũng không kém hơn là nhiều, uy lực khi cùng ra tay như vậy, cho dù là Tiêu Viêm cũng rất khó cứng rắn tiếp được. Song thế nhưng hắn lại hết thảy lần này tới lần khác tỏ ra vẻ thực sự không để ý đến công kích bốn người, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm vào Quên Ảnh, thanh niên tóc dài phía sau kia, khí quyển đầu đấu khí màu xanh ngưng tụ ngày càng nhiều. Ngay khi quyết cước mang theo kình khí hung hãn sắp chạm thân thể Tiêu Viêm thì giữa không trung đột nhiên có tiếng xó vén nhỏ vang đến trần ánh mắt mọi người hoa lên liền thấy bốn bóng đen giống như tháp tháp từ phía trên trời giáng xuống cực kỳ chuẩn xác dừng ở bốn phía tiêu viêm sau đó vang lên từng tiếng lộ lặng lề liên tiếp phát ra chỗ trước mặt tiêu viêm sóng năng lượng từ điểm tiếp xúc quét tán thổi cuộn lên thảm lá khô thật dày trên mặt đất tung lên cao sau đó từ từ rơi xuống phúc suy quyền cước của bốn vị học viên cũ bị sự xuất hiện tình linh của huân nhi, bạch sơn ngô hạo hổ ra bốn người ngăn cản đấu khí mạnh mẽ làm cho những người phía trước run rẩy một trận trong nháy mắt sau rốt cuộc chống đỡ không được lực lượng mạnh mẽ chuyển đến, nhanh chóng mặt đỏ lên một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra thân thể giống như là lá vàng trong gió mùa thu bắn lộn ngược vòng trở lại Cuối cùng, hai mông lún sâu vào đống lá khô, vẻ mặt hoảng sợ. Ngay khi thân thể bốn vị học viên cũ bắn ngược lại trong chốc lát, thì một bóng đen cũng theo sát đến. Một người tình linh lướt tới giống như là quỷ mị xuất hiện trước mặt vẻ mặt đang đại biến của thanh niên tóc dài. Hướng về hắn mỉm cười, cánh tay chấn động, quyền đầu được bao bọc bởi một tầng sừng năng lượng màu xanh. Nhanh như thịa chớp xuyên qua vòng ngự của hai tay đang chéo nhau, trước người thanh niên tóc dài, nệ thật mạnh vào bả vai. Ngay sau đó, kinh khí phun ra, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên thanh thúy. Thân thể của thanh niên tóc dài bắn ngược về phía sau. Hai chân để lại trên mặt đất, rãnh sâu thật dài, cuối cùng cũng đánh lên thân cây. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy ra bàn tay gạt đi vết máu. Thành niên tóc dài buông xuống khuôn mặt, tái nhợt, chan đầy vẻ mặt khó tin. Không phải nói, chi đội ngũ tân sinh này mặc dù thực lực cá nhân rất mạnh mẽ, nhưng lại phối hợp với nhau cũng cực kỳ rời rạc đến thảm thương sao? Nhưng... Tại sao lúc này mới ngắn ngủi có hai ngày thôi mà bọn họ đã ăn ý với nhau đến mức này rồi? Mà năm tên tư sinh kia, ở giữa vị trí chúng chạy điều chuyện mắt há mồm, Nhìn hai cái chi đội ngũ kia chỉ trong nháy mắt đã phân thắng bại Một lúc lâu sau mới hít một hơi lượng khí sợ hãi. Năm người này, sau khi hình thành một chỉnh thể, đấu lực vậy mà mạnh mẽ đến mức độ vậy hay sao? Trường 437 Đại Phạm Suy, nhìn hai tấm hỏa tinh tạp gối lên nhau mà quang mang không ngừng vé qua Cho đến khi tối đen Trên tập tinh số lượng lại một lần nữa nhảy lên Tiêu biên mỉm cười Hiện tại hỏa lăng trên tinh tạp của hắn ước chừng đã tới số lượng 74 rồi Như vậy, tính ra những hỏa lăng này dường như cũng đủ để cho hắn bên trong nơi gọi là thiên phần luyện khí tháp tu luyện thời gian hơn 2 tháng Tù hoạch như thế này có thể nói là rất lớn thêm chi đội ngũ này nữa thì đến thời điểm hiện tại đã có 5 chi đội thua bởi trong tay chúng ta rồi Huân nhì đem tình tạp của mình cất kỹ liếc mắt nhìn 5 người bị tiêu viêm đánh bất tịch sau đó theo thường lệ cột lên thân cây cười giải nói trừ hai cái chi gọi là hắc bạch song sát kia chúng ta còn có thể tiếp tục cướp 3 chi đội ngũ nữa bất quá, rừng rợn quá lớn muốn ở đây tìm được ba chi đội ngũ thì thực có chút khó khăn. Một khi mà tin tức chúng ta lộ ra, chỉ sợ mấy đội ngũ này cùng lúc chạy tới bao vây chúng ta. Mặc dù hai ngày qua huấn luyện, chúng ta phối hợp cực kỳ cùng với nhau ăn ý, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng đó cũng chỉ là đơn thuần ứng phó nhanh chóng đối với một đội ngũ hai chi mà nói, đó là cực hạn, ba chi thì đã vượt đối bạn. Ông già trầm ngâm nói. Tiêu Viêm nhíu mày, một lúc sau, ánh mắt quét về phía năm tên tân sinh trong khu đất trống, vẫn còn đang trọng trạc tái, trợn mắt há mồm, tâm chấn động chậm rãi nói: "Bây giờ đội ngũ học viên cũ còn có tư cách tiếp tục tham gia cuộc săn, chỉ đi hắc bạch song sát chỉ còn lại ba đội, cộng chỉ là 50 năm người, mà tân sinh chúng ta không hạn chế và bị mất đi tư cách" Nếu hoạn lang ít hơn 10 Cho nên ta nghĩ Bây giờ tân sinh còn đang lang thang trong rừng Hẳn không ít Rừng rậm này quá lớn rồi bọn họ có bản đồ lộ tuyến Cũng rất khó có trong thời gian ngắn ngủ như vậy Thành công rời đi Người muốn làm gì Nghe tiêu viêm nói Bốn người đều gần ra Bạch Sơn nhướng mày hỏi Tập hợp toàn bộ Những tân sinh lại Sau đó tung ra tin đồn hấp dẫn ba chi đội học viên cũ lại đây, hợp lực của tất cả các tân sinh. Kết thúc bọn họ Các ngươi cho rằng như thế nào?" Têu Viên thản nhiên nói, "Để bọn họ hấp dẫn lại đây, vậy cũng là ba chi đội ngũ học viên cũ a, nhất là đến lúc đó những tân sinh khác ngăn không nổi bọn họ, chúng ta không phải là dê vào miệng cọp hay sao?" Nghe được lời đề nghị cực kỳ cát đạm này của tiêu viêm, sắc mặt Bạch Sơn nhất thời có chút biến hóa. Chỉ cần một chi đội ngũ thì bọn họ đã phải trải qua phối hợp ăn ý mới có thể chiến thắng. Nếu như bà trì đội mà nói, người thất bại, phẳng định là bọn họ, hắn cũng không muốn đem hỏa năng thật vất vả mới cướp được lại đưa cho người khác nữa. Điều đó không cần nhất thiết, cần quá nhiều tân sinh, chúng ta tuyển có thể chiếm được thượng phong, không nên xem nhẹ những tân sinh nơi đây. Bọn họ có thể lọt vào tốt 50 người của cuộc thi tuyển thì thực sự tự nhiên cũng sẽ không yếu, chỉ là vì nguyên nhân phối hợp cùng nhau. Nên mới bị đội ngũ học viên cũ một kích liền tan bỡ, tiêu viêm lắc đầu nói, hơn nữa... Lúc này chúng ta không thể quay lại Tìm cơ hội đưa bọn họ một ít Rồi một lưới bắn hết Vậy có thể tiết kiệm không ít viền toái Chẳng lẽ các người lại không muốn sớm đi đến nội viện Biết một chút Cái gọi là thiên phần luyện khí tháp sao từ viêm giang tay nói chúng ta tiêu hào ba bốn ngày thờ chơi ở trong khu rừng rậm rồi vẫn tiếp tục chần chờ cũng không phải là biện pháp hồ hạo gật gật đầu thanh âm trầm thấp nói ta không quan tâm dù sao cũng lắm thì họa lăng thu được lại tiếp tục trả cho bọn hắn cũng được hổng ra bĩu môi nhìn về phía tiêu viêu tiếp tục nói hiện tại người đã là đội trưởng việc này người hạ quyết sách là được đừng lê mê nghe vậy Tiêu viêm lắc lắc đầu, Bạch Đặc Dĩ hành động này của hắn là trưng đầu ý kiến đồng bạn. Tới trong miệng nàng lại thành lề mề, ài, được rồi, lại tiếp tục nghe người một lần, hy vọng người đừng thất bại. Nhìn thấy Ngô Hạo hộ gia cũng không có ý kiến, Bạch Sư Nành phải gật đầu. Hắn rõ ràng trải qua mài dũa hai ngày liền liên tiếp. Hiện tại trong đoàn đội này uy tín của Tiêu Viêm đã làm cho Ngô hạo hổ ra trong lòng bọn họ có chút tín phục. Mà Huân Nhi vẫn đối với hắn, nói gì nghe lấy. Bởi vậy, bên trong đoàn đội này, lời của Bạch Sơn, cơ bản cũng có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Hay là theo kẻ có địa vị thấp cơ chứ? Nhìn thấy một lần nữa thống nhất ý kiến, lúc lại Tiêu Viêm mới cười gật gật đầu, suy nghĩ một chút, trình lính quay đầu, đem ánh mắt ném về phía năm tên tân sinh trên đất trống, chợt cười đi tới. Bàn tay vừa lật, một bình thuốc chữa thương xuất hiện trong tay, sau đó ném qua. "Các ngươi không sao chứ?" Đang tại tiêu viêm học trưởng đã giơ tay, nhưng không mà nói, hôm nay sợ rằng lại không khỏi tránh một trận đòn đau. Một gã thanh niên nhìn như đầu lĩnh của đội ngũ này có chút kích động tiếp nhận thuốc chữa thương của Tiêu Viêm đưa tới về mặt cảm kích nói, hà hà cùng làm tân sinh giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. tiêu viêm vô tư cười, ánh mắt nhìn bọn họ chậm chậm đột nhiên nói, các người có muốn phản kháng những tên này hay không? nghe vậy năm tên tân sinh sửng sốt, mà họ đương nhiên hiểu được trong miệng tiêu viêm, đó chính là mấy cái tên học viên cũ của nội viện. thoáng chần chờ một chút rồi cắn răng gật gật đầu. Hai ngày qua bọn họ chịu không ít uất khí của những tên kia, nhưng bởi vì thực lực chính lệnh, chỉ biết phẫn nộ mà không dám nói gì. "Nếu như vậy, tao muốn mời các người giúp đỡ." Từ Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói. "Từ Viêm học trưởng đã cứu chúng ta một lần, có việc cứ sai bảo." Nghe lời của Tiêu Viêm, một gã thanh niên vội vàng vỗ ngực, xem như không có việc gì liền đáp ứng. Mấy tên đồng bạn bên cạnh cũng kích động Gật gật đầu Nhìn thấy mấy người này đáp ứng dứt khoát như vậy Tiêu viêm cũng ngật ra Có lẽ là ngay cả chính hắn cũng không biết Hành động mang theo đội ngũ Phản săn lần này Lại làm cho mấy tên ma cũ Của hắn đã lưu lại Ấn tượng khắc sâu trong lòng dân sinh Lần này dường như là Tuyệt đa số Đem tiêu viêm coi như là thần tượng Sùng bái trong lòng Không có lý do gì Đơn giản là Hắn có thực lực và sáng suốt gan dạ Cùng đối kháng với mấy tên học viên cũ Khi sẽ bọn họ ở bên kia hà, Vậy thì đã tạ mọi người Ta muốn nhờ các vị phân tán ra Lấy hết cả làng ở trong rừng Tìm kiếm những tân sinh khác Sau đó nói cho bọn họ biết Nếu muốn đem những tổn thất về họa lăng lấy ra Cũng như tin tưởng lời của tiêu viêm ta Thì tất cả có thể tập hợp đến chỗ này ta sẽ mang theo bọn họ cùng mấy tên nội viện học viên cũ kiêu ngạo kia làm một hồi hung hăng. Nhưng em hướng về phía mấy người, chắp tay sau đó thấp giọng nói, không biết mấy vị có thể đáp ứng hay không. Hảo, vừa lúc chúng ta cùng với một số tân sinh có liên hệ, bọn họ bởi vì lo lắng bị học viên cũ bắt được, nên đều lệnh trốn. Trên mặt, lội lên một chút nóng bỏng. Năm tên tân sinh bị lời của tiêu viêm làm cho cảm động có chút nhiệt huyết sôi trào Bị ức hiếp nhiều ngày như vậy Hiện giờ rốt cuộc cũng có thể phản kháng Bọn họ làm sao có thể không ngưng phấn cơ chứ Ấn thành các vị tranh thủ thời gian Mặt khác Nếu ở trên đường một mình gặp vài đội ngũ học viên cũ Trước hết cứ đem hỏa năng giao cho bọn họ Hỏa năng các ngươi tổn thất Tiêu viêm ta sau này bồi thường lại cho các ngươi Tiêu viêm trong lòng nhẹ nhõm thở dài một hơi Hướng năm người nhắc nhở nói, "Như vậy, năm tên tân sinh kia đều gật đầu, Chợt hướng Tiêu Viêm chắp tay. Tiêu Viêm học trưởng xin chờ chúng ta mang theo những tân sinh khác lại đây đi, chỉ cần có người dẫn dắt, như vậy chúng ta cũng sẽ dám đi theo người bắt đầu phản kích mấy cái tên hỗn đản này." Nói xong, năm người liền nhanh chóng phân tán ra dưới sự quan sát của Tiêu Viêm. Nhanh chóng hướng rừng rậm lẩn đi, sau đó giữa lúc lá cây có đang rung động, đã biến mất không thấy. Hắc hắc, thu phục xong, cái tiếp tân sinh chúng ta hội tụ, sau khi tụ tập lại. Vậy, đại phản kích liền sẽ bắt đầu rồi. Tiêu viêm đứng dậy, xoay người hướng, bốn người cười tùng tìm nói. Có lẽ bởi vì kỳ vọng có thể phản kháng được lội viện hồng viên cũ, hiệu suất của lòng tên tân sinh kia xuất sắc đến nỗi làm cho tiêu viêm có chút kinh ngạc. thời gian gần đến giữa trưa đã có tân sinh bắt đầu lục tục thật nhanh, cẩn thận xuất hiện xung quanh mảnh rừng trống trải này. sau khi bọn họ nhìn thấy tiêu viêm năm người xếp bằng ngây tại trong rừng, mới hoàn toàn tin tưởng. sau đó trong rừng cây yên tĩnh, bóng người đã bắt đầu kéo tới. và đương nhiên, thì ánh mắt bọn họ quay đến năm tên học viên cũ trên thân cây, Ác khí trong lòng trầm tích hai ba ngày, rốt cuộc cũng dễ chịu một chút. Tân sinh tới các nơi hội tụ tới đây đều cũng cực kỳ tự giác, không có quấy rầy năm người Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu luyện. Một đám làm thành hình vòng tròn đem năm người Tiêu Viêm vây vào giữa, trên khuôn mặt đất trấn trải. Đi theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tân sinh từ trong rừng rậm lục đục trớ ra ánh mắt của bọn họ đều không tự chủ được mà hội tụ trên người thanh niên áo bảo đen ở chính giữa khu đất trống, cho ánh mắt mơ hồ mang theo vài vần sùng bái nóng bỏng. Lúc này, con mắt của tiêu viêm nhắm chặt, rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra, nhìn thấy sinh năng hứng thú ngồi xếp bằng ở xung quanh. Hơn nữa, ánh mắt sáng ngời trên khuôn mặt hắn hiện lên một chút tươi cười vui mừng. Số lượng này đã không làm cho hắn thất vọng. Các vị, các người có muốn nếm món khí chủ đựng hai ngày nay, cứ trả lại trong cái tên học viên cũ của viện luôn cho tự mình là đúng kia không?" Khẩu khí của Tử Viêm chậm rãi nói ra, thanh âm bỗng nhiên vang lên trong rừng. "Muốn?" Thanh âm tức giận trình tề trầm thấp, ném lá cây trong rừng chấn chột dậy. Nhìn ánh mắt lộ họa của cùng oán phẫn dâng lên trên khuôn mặt mới tân sinh kia, Tử Viêm khẽ gật đầu. Hắn muốn chính là loại tức giận Đến phẫn nộ hộ tụ lên Nhánh cây trong rừng bỗng nhiên sao động Một trận hai ba người lướt ra Nháy mắt đảo qua Mấy chục đạo ánh mắt giữa sân Tiêu viêm học trưởng Chúng ta chiếu theo lời ngươi Đem vị trí chúng ta lộ ra cho ba chi đội ngũ Lộn viện học viên của kia Hiện tại bọn họ đang chạy đến hướng bên này Hảo Bàn tay chèm xuống một chỗ thật mạnh Tiêu viêm đột nhiên đứng lên Ánh mắt nhìn xung quanh đi mấy tân sinh bên kia hình tượng chật vật nhưng trong mắt đều bị lửa giận tràn ngập trầm giọng nói các vị ẩn nấp tân hình cho tốt hôm nay chúng ta sẽ cấp cho đám học viên cũ vinh váo tự tác này một cái tát thật đau theo âm thanh của tiêu viêm vừa dứt gần 40 mấy tên tân sinh giữa sân nhất thời cực kỳ nhinh nhẹn xông vào trong đám cây cối rậm rạp xung quanh gần như là trong nháy mắt vốn trên khu đất trống đông đúc Giờ lại trở thành trống sông Mấy vị chuẩn bị tốt đi Chúng ta sẽ nhổ cỏ bứng gốc bọn chúng Tiếp em hướng phía huân nhi Bốn người mỉm cười nói Ân Dừng cây dập dạp trên đỉnh đại thụ Hai gã lão giả ngồi xếp bằng Mở mắt ra cùng liếc nhau một cái Tiếng cười nhẹ Hắc hắc Náo nhiệt đây rồi